Μιβά αν σιαν Mi fanno sperare ancora che ti troverò. chờ mãi mới có được các tư liệu về sơ đồ cấu tạo căn hầm phòng không cư xá thông gia đó nhưng đồng thụ cũng hiểu sở xây dựng thành phố đã làm việc với hiệu suất rất cao rồi vì mỗi năm đều có vô số dự án xây dựng mới mấy ai bận tâm lưu trữ cái bản vẽ trải bao năm tháng phôi phà của căn hầm phòng không cách đây nửa thế kỷ chứ bản vẽ vẫn còn đã là quá tài tình và chỉ sau đôi ba hôm người ta đã tìm ra được nó Lại còn anh chàng phóng viên giải trí của tờ Thanh Giang buổi chiều nữa Chắc anh ta đã bị mình dọa khiếp quá Nên mới đọc mờm đọc miệng quát mắng trên điện thoại như thế Có lẽ anh ta đã bị bọn tội phạm uy hiếp thật cũng nên Nếu đúng là như thế Thì bước đi này của mình coi như khá chuẩn xác Chắc bây giờ anh thù có thể nói là Tại sao anh biết tôi bị chúng đe dọa hay không chứ Ngày trước lúc anh gọi cho tôi Có kẻ đã gọi điện hâm dọa tôi đó Tử phóng không ấp mở gì hết Rồi hỏi luôn tôi được rồi Tôi sẽ cử người tìm hiểu ngay Về cuộc gọi điện đến máy của anh Nhưng mà tôi đoán rằng Hắn dùng điện thoại công cộng Hoặc dùng điện thoại IP thôi Kìa Anh còn chưa trả lời tôi Tôi có bị nguy hiểm thật hay không Có chứ Trừ phi là anh dừng lại đi Đừng điều tra gì nữa ca <cười> Anh nói hệt giống dòng cái thằng cha đó Tôi thì tôi nghe nói là anh đã nhờ người kiếm hộ những thước phim liên quan đến vụ đắm tàu của ông Lý Bá Thụy. Anh quả thật là tài ba lắm. Thì anh cũng biết đó, tôi là phóng viên mà. Ờ yên tâm đi, chuyện về cuốn phim thì tôi cũng chỉ nghe tin vỉa hè mà thôi, chứ không biết chắc đâu. Đồng thụ nhảy nhảy mắt với tử phóng. Sao? Anh có muốn biết tại sao mà tôi lại nhạy tin đến như thế không Tử phóng đành lắc đầu Chào thua <cười> May mà tôi không bị cử đến phỏng vấn anh Nếu không thì tôi sẽ vả mồ hôi Ngay giữa ngày giá lạnh cũng nên đó <cười> à, Anh xem này Đồng thủ trải trên bàn Một bản vẽ kỹ thuật Đây là sơ đồ khu hầm phòng không đó Trụ sở của cư xá thông gia Nơi đã xảy ra vụ nổ đó Khi bọn tôi đến cấp cứu ở hiện trường thì hoàn toàn không ngờ là cái hầm này không tồn tại độc lập mà nó thông đến khắp các hầm ở quanh nó. Ví dụ như là cái chỗ này đây, ngay trên các giang dành cho khách có gian danh cái cửa khóa im im quanh năm thôi. Tử phóng chưa hiểu ra sao cả. Ờ, như vậy là anh nói với tôi chuyện này là... Anh tử phóng phía sau vang lên một giọng nói êm ái cũng rất quen thuộc tư dao vẫn còn sống tử phóng quay ngay lại thấy tư dao và hai thanh niên nữa đang bước vào phòng Đó là Trương Sinh Và anh chàng trọc đầu Người vạm vỡ Chắc là vị cao thủ máy tính Bạn của Trương Sinh Tử Phóng vội bước lên quan sát kỹ Thấy Tư Giao Chỉ bị say sước nhẹ trên mặt Dường như không có vấn đề gì cả Ôi <cười> Mấy hôm nay Tôi và Lịch Thu Sốt ruột Sắp phải ốm chi bi xay xuoc thôi cô, cô vẫn ổn cả hả à, Thiệt là quá mừng à Ừ. ánh mắt từ giàu chứa trang hạnh phúc và niềm vui vì được quan tâm nhưng cũng lại thương cảm bùi ngùi dạ cảm ơn các anh chị tôi vẫn khỏe mà nhưng nhưng nhưng nhưng tại vì tôi mà mà mà không ít người đã xa đi đã bị thương kìa Sao mà cô cứ phải gán tội cho mình hoài vậy chứ Sao cô phải chịu gánh nặng gì nữa chứ Điền Xuyên nhíu mày Khẽ hỏi Trương Sinh Ờ Anh ấy là bạn trai của nữ nhân vật chính à Trương Sinh lắc đầu Không Nếu phải thì Tôi sẽ rất thất vọng lắm đâu. Tử phóng cảm thấy ngượng nghịu Anh chào Trương Sinh Và chia tay về phía Điền Xuyên Ờ Chào anh À, tôi là quách tử phóng điền xuyên lại nhíu mày khổ thân tôi quá à. câu này có nghĩa là câu chào nỉ hào à của tiếng trung quốc hiểu theo mặt chữ nghĩa là anh tốt đôi khi được đáp lại một cách hài hước là hoa bú hạo à tôi không tốt câu đáp của nguyên văn được viết theo ý này khổ thân tôi quá à ba năm trời cầm cuội sửa đi sửa lại trò chơi huyết trích tử Bị đám gạch đá sập hầm Tán cho tàn tàn mất rồi Tôi sống còn đau hơn cả chết nữa Tư Giao nói Máy tính của anh Điền Xuyên đó Thì bị bẹp rúm cả Trong đó có phần mềm trò chơi của anh ấy đó ừ, Nhưng mà anh là dân máy tính kia mà Không biết copy dự phòng sao Cái tật cũ của tử phóng Lại trỗi dậy. Ông thì hiểu gì chứ Tôi cóp ra ổ cứng ngoài Và một lô đĩa CD nữa Đặt ở phòng đó cả đều bị đập nát à, rúng rỗ như đồ đồng nát rồi, tôi quá ân hận vì không cóp ra, rồi cất nhỡ ký túc xá trường sinh mà, điền xuyên bị đụng đến chỗ đầu, suýt phát khóc, tử phóng không đôi co với anh ta nữa, quay sang hỏi tư dao, uh, này uh, tại sao các vị, các vị đã ra theo lối cửa mà anh đồng thủ vừa nói à? Ừ, dạ thì khi xảy ra vụ nổ đó Tôi đã mê man không nhớ được gì cả Tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi Tôi thấy mình cùng hai anh ấy Đều nằm trong một cái láng dành cho dân công Khá sơ sài thôi nhưng mà Rất là ấm cúng Tôi có hỏi bà con ở đó là ừ, Ai đã cứu chúng tôi ừ, Họ nói là họ không biết gì cả Chỉ thấy có một người trẻ tuổi Đã lái xe chở chúng tôi đến Rồi lại đưa cho họ ít tiền Nói là muốn để chúng tôi được ngủ một giấc mà Ờ chỉ có như thế này thôi à tử phóng ngờ là sẽ được nghe câu chuyện kinh khủng và ly kỳ đủ vẻ anh có vẻ rất thất vọng ừ thì chỉ có thế thôi sau đó thì tôi gọi điện cho anh đồng thụ anh thụ thì ngờ rằng là có ai đó đã bám sát chúng tôi từ trước Cho nên mới kịp thời cứu chúng tôi đưa ra ngoài mà Nà ná như là cái lần mà tôi suýt bị chôn sống hồi nọ vậy Nhưng mà ai đã cứu chúng tôi chứ Thì chắc là không thể tra ra được đâu Vì rõ ràng là người ấy đã sớm thu xếp tất cả mà Cuối cùng thì dùng xe chở chúng tôi đến cái láng dầm công Rất có thể là các con buông đã được chuyển qua ba bốn cầu rồi Bố trí riêng biệt từng cầu như thế thì Không thể tìm ra ai là người xuất hàng ban đầu được đâu Đồng thủ nói Ờ, ở trong hầm phòng không đổ nát đó Thoạt đầu là chúng tôi nhận ra Cái ví đầm của tư dao Nhưng mà không thấy người đâu cả Tôi đã cho tìm khắp trong ngoài Rồi phát hiện ra cái cửa ấy Thì ra là phía sau nó Là một cái ngách địa đạo Tôi thấy có vết máu Vết kéo lê ở trên lối đi Tôi và một vài đồng chí nữa Theo đó tiến lên Suýt nữa là còn bị lạc ở cái địa đạo đó đó Tôi biết ngay là Đột phá khẩu là ở nơi này Hôm sau thì tôi chờ sở xây dựng Cung cấp cho một bản sơ đồ Đồng thời dặn dò cảnh sát tuần tra ở các ngã Thì phải theo dõi Tìm kiếm tung tích về tư giao Đến trưa thì tôi lại nhận được điện thoại của tư giao Bèn lập tức đến đón cả ba người về sở công an cả Trước đó thì chúng tôi không báo cho anh Phóng Vì cần phải bảo đảm an toàn cho tư giao trước khi đã Để cho kẻ định hại cô ấy đã yên trí rằng là chúng đã xa tay xong rồi. Vào thời điểm đó thì còn bịt mắt bọn chúng trước đã. Tử phóng nghĩ ngợi rồi bỗng hiểu ra. À, tôi là người duy nhất biết tư giao đến cư xã thông gian. Thì ra là mấy hôm nay các anh đề phòng tôi, sợ tôi chính là kẻ định hại cô ấy cho nên mới không cho tôi biết tin. Sau khi các anh điều tra ra thì biết tôi là một công dân lương thiện nên mới liên lạc lại với tôi chứ gì? này chắc đây không phải là ý tưởng của Tư Giao chứ hả? Tử Phóng càng nói càng cẩu kỉnh, giọng anh vốn đã hơi thê thẽ lại càng thêm trói tai. Đồng Thụ điềm đạm nói: ờ thì chính tôi đã sắp đặt như thế mà khiến Tư Giao đã giận tôi đó. Nhưng mà anh Phóng đừng ấm ức làm gì nữa mà. Tôi nói thật đó, đến giờ người yêu của cô ấy, còn chưa biết được thông tin gì hết cả. Tôi để cho anh biết rõ tất cả là vì chúng tôi đã phân tích phán đoán, rất có thể là anh cũng trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Chúng tôi cho rằng, có một bọn người không muốn các vị tìm hiểu rõ sự thật, cho dù là chính các vị vẫn còn chưa biết phương hướng để điều tra mà. Từ giàu nói, và tôi thì tôi cảm thấy là có vấn đề liên quan đến ngôi nhà tôi đang ở mà. Cả hai lần tôi bị tấn công, đều là khi tôi bắt đầu quyết định tập trung điều tra về ngôi nhà đó mà. Tử phóng nói luôn. Thế thì cô sai rồi. Tại sao cô không nói rõ với tôi vì cớ gì mà cô nghi ngờ ngôi nhà ấy chứ? Chẳng lẽ là vì cô em của Lịch Thu và gia đình của bà gì cũng đã từng đến toan thường cốc sao? Và bởi vì là họ bị chết... Nên cô càng quan tâm đến bốn chữ đau thương đến chết sao? Quan tâm đến người mặc áo mưa Và việc tập bản đồ bị đoạt mất hay sao chứ? Đồng thủ nhướng mày! Hả? Sao? Những cái gì mà rối mù cả lên như vậy chứ? Tập bản đồ nào bị đoạt nữa chứ? Từ dào à, cô đã gặp nguy hiểm bao nhiêu lần rồi chứ? Dạ thì... Ờ... Chuyện dài lắm Để lúc khác thì... Tôi sẽ báo cáo với anh mà Đồng thụ hừ một tiếng Rồi nghỉ bùng <cười> Cô đã ở chỗ bọn tôi hai ngày rồi Mà cô có nói gì đâu Từ giờ tiếp tục Anh tử phóng à Tôi có cảm giác rất có thể đau thương đến chết Và người mặc áo mưa Có hàng trăm mối liên quan đến ngôi nhà ấy Anh nhớ chứ Viên thuyền trước khi chết Cũng đã đang cố gắng điều tra đau thương đến chết mà Cũng chính cô ấy Giúp tôi tìm nhà Chưa biết chừng là cô ấy đã biết được những điều gì đó Liên quan đến ngôi nhà này mà Nên mới báo tôi đến đó ở Để tiện ra vào thường xuyên mà nghiên cứu đó thôi Tư Giao vẫn không nhắc đến Quả cầu pha lệ Nói như đồng thủ lúc nãy Chính người yêu của cô Còn chưa được biết nữa là Nói thế thì quả là Cô có trí tưởng tượng thiết là phong phú Nhưng lại không mấy thực tế chút nào cả. Thôi nào Ở cùng một số nhà Hai người còn khối thời gian để tranh luận nữa đó Đồng thủ cắt ngang Việc cắp bách lúc này Là phải làm gì để bảo vệ hai người chứ Nhất là tư giao Đã hai lần chết hụt rồi Một biện pháp đơn giản hơn là Tôi sẽ xin với cắp trên Cho phép Bố trí bảo vệ người bị hại bằng chế độ riêng vậy. Như vậy thì sẽ có từ một đến hai chiến sĩ công an luôn ở bên để làm vệ sĩ cho tư giàu Ngôi nhà các vị ở thì cũng được giám sát suốt ngày suốt đêm bảo đảm cho hai vị ngủ được yên giấc đó. Ờ, chẳng lẽ từ nay tôi phải sống kiểu ấy ư? Suốt ngày có vệ sĩ kể thiệt... Cũng oai ra trò đó Nhưng sống như thế thì Còn có ý nghĩa gì nữa chứ Tư dao buồn nẫu ruột nổ gan Tại sao cô lại phải chịu cảnh này chứ Ờ thì tất nhiên là Không phải là cứ như thế mãi đâu Trong khi đó thì Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng hình sự Để tìm ra hung thủ mà Như vậy thì Nếu không tìm ra thì sao chứ Các anh cứ bảo vệ tôi như thế mãi à Sẽ quá tốn kém nguồn nhân lực lắm Kìa Sao cô lại hay nghĩ lắm quá thế chứ Phải tin tưởng ở công an chúng tôi chứ Cô cần tôi thống kê cho cô biết là Một sĩ quan mèn như tôi thôi Đã phá nổi bao nhiêu vụ trọng án rồi không Điền Xuyên bỗng hỏi Như vậy thì còn hai vai phụ Hai năm như chúng tôi thì sao chứ Ờ yên tâm đi mà Cô ấy còn chưa vấn đề gì thì hai anh làm sao có chuyện gì được chứ? Sau khi trời vừa tối, Tư Giao và Lịch Thu đã tái ngộ, trò chuyện rất lâu cho đến khi Lịch Thu nói phải đi chuẩn bị giáo án. Thường Uyển cuộn tròn trên đi văn, xem hết đĩa này đến đĩa khác. Tư Giao cũng lên gác cùng Lịch Thu về phòng của mình gọi điện cho Lâm Nhuận. Lạ thật, lại không có ai nhấc máy tử phóng kể sau khi chuyện xảy ra với cô lâm nhuận đã gọi điện về nghe nói anh ấy đã khóc và hình như sẽ quay về giang kinh ngay một tấm lòng sâu nặng mình sống trên cõi đời này thật không ổn nhưng tại sao không có ai nghe mấy chứ hay là lâm nhuận đang trên đường về giang kinh chứ nếu thế thì cha mẹ anh ấy đã đi đâu chứ Trời ạ! Hay là bọn xấu điên cuồng, tán tận lương tâm kia, ngay cha mẹ anh ấy, chúng cũng không tha chứ. Tư Giao lại thấy, có lẽ mình đã lo nghĩ quá xa, ngày mai cô sẽ gọi lại xem sao, biết đâu ngày mai sẽ được gặp anh ấy thì sao chứ. Ánh mắt cô dừng lại, ở quả cầu Phà Lê viên thuyên mình đã hiểu được ngụ ý của cậu điều cậu muốn nói với mình có liên quan đến ngôi nhà này nhưng trong ngôi nhà này chứa đựng điều bí mật gì chứ thì mình biết tìm nó ở đâu chứ từ dao bất chợt cảm thấy mình đã đứng bên bờ ánh sáng đúng thế ngôi nhà này chứa đựng bí mật gì chứ hoặc có thể nói căn nhà bé xíu trong quả cầu pha lê này đang chứa đựng bí mật gì And check it